Bắt đầu như thế nào đây? Thôi thì thế này, ngày xưa, ngày xưa. Các bạn đã nghe câu mở đầu như thế này bao nhiêu lần rồi? Thôi chúng ta hãy vào đầu bằng cách này nhé. Chính là cách này đây, đây mới là cách vào đề chứ. Ơ không, vậy thì chưa hay nghe nhàm quá, đúng không nào? Ơ không, không không, xin đừng. Các bạn xem quyển sách mở ra bao nhiêu lần rồi hả? Đây mới là cách mới nhất. Hãy xem đây. Sao tất cả chúng ta không quay trở lại ngày mà hết chuyện này lại đến chuyện khác? Ngày càng tệ hơn phải không nào? Bà con ơi, mau lên! Không muốn chết thì nhanh lên nào! Cấp cứu! Khẩn cấp, khẩn cấp! Báo Động Đỏ! Tìm nơi trú ẩn lẹ lên! Có nguy biến rồi đấy bà con ơi! Chạy tiếp chở nứp, nhanh lên. Trầm chân là mất mạng đấy. Đợi khẩn cấp, khẩn cấp, tránh ra, xe cứu hỏa đây. có chữ kia. Tìm hầm chú ở đi. Tìm quy thức đi nào. Này gà có sao lại thế này có chuyện gì vậy? Trời sắp sập rồi đấy, trời đang sập kìa. Yeah. Trời đang sập hả? Cậu bị đi rồi hay sao vậy? Không hề, không hề có đâu, thật đấy. Ôi, con trai tôi, chuyện gì thế này? Trời sập ngay dưới cây sồi đấy. Tôi không hề bị chuyện đâu. Ngay tại đây, một mảnh trời hình như đang nằm đâu đó. Ngay chỗ này, ngay chỗ đất này. Nó trông giống như biển báo, phải không nào? Đúng vậy. Chỉ là điều khó không chữ dừng lại. Nó rớt xuống chúng ngay đầu của tôi. Nó nhìn giống như biển báo vậy. Này con trai, có phải cái này rớt không? Không phải cái đó đâu bố ơi. Không phải trời sập đâu ạ. Đừng mà bố. Là do cháu tôi nó không biết đấy. Trái sồi rụng chúng đầu nó. Không, con xin bố mà. Bấy nhiêu đủ rồi. Con làm bố mất mặt lắm. Này gà con xin cho biết. Sao cậu gây ra phen kinh hồn như vậy chứ? Sao gọi lại trong gà hóa ra như vậy. Nhưng mà có đấy. Một trái xoài to lẹp bẹp lại rụng ngay trước sân. Một cái nồi to đẹp như vậy sao chứ? Kính thưa quý vị, mọi chuyện chỉ là do cậu ta lèo lưỡi thôi. Tắt lèo lưỡi. Giờ hơi đó mà. Con trai ông hù chúng tôi đấy. Bà con ơi, tôi biết ăn nói làm sao đây chứ? Bà con thông cảm cho con nít thì hay có những chuyện như vậy đấy. Không phải trái xoài đâu bố ạ. Nó là một mảnh trời. Rớt xuống. Thật mà. tên lời con đi bố. Một năm sau. Thành phim rồi. Họ dựng thành phim rồi con ơi. Đến bao giờ họ mới chịu quên đi chứ? Bắt đầu thì báo nào cũng đăng chuyện của con. Riết rồi bố thấy cũng nhàm, cô ghi âm lại cuốn sách đó, rồi biến đi đâu mất. Chỗ muốn cũng im mạch trên đó. Cái tiếp đến là website. Con thấy rồi đấy chứ? Dạ con thấy. Con không thể nào xóa sạch được chúng đâu. Lâu dần dần rồi họ cũng quên thôi bố à. Bà thấy con có một cái nhãn rồi đấy. Ви бео тен trên бảng thông báo Nhưng mà nhãn dán tường thì sao có thể xóa sạch nổi chứ? Không sao đâu, бố ạ. Không sao đâu. Con có cách gì cơ chứ? thôi Тốt nhất là con hãy sống cho an phận đi. Đừng bao giờ gây sự chú ý cho mọi người nữa. Con nhớ rồi, hãy chơi trò chơi, chơi của con. Chỉ có điều là con không bao giờ thắng được đâu. Большое! <cười> Bây giờ, bố mình đã xong kế hoạch rồi, đúng không? tăng chừng, bố sẽ đón con. Nhớ là đừng có gây sự chú ý đấy. Dân, thưa bố. Tạm biệt, bố. Nhìn kìa mẹ, chú gà con đấy. Đúng rồi, chú gà ngốc nghếch kìa. Đúng rồi, Bényeó dá doŭtroi, hômneia la bokai méis ma. It wasn't recipe for disaster. A four course meal of no sorry. It seemed happily ever after. Was happy was after me. It was a cup of good intentions tablespoon of one big mess A dash of overreaction Well, people, you got to see your weight. I I probably took the wrong direction. Well, I admit I might have missed a sign or two. I took a right turn at confusion. I left when I should have gone straight on through. I ran ahead with my assumptions. But we all know what that can do. What? confounding things I get the feeling in this town I'll never Я! Ходж бед и поц. Го punched злук! Поехали и горе. По blunt riskин всем и у неё... Мог organ стг тупай не мирный сектор! Айду ли我 щ все, который? В книгу Được rồi, còn Abby Melon. Em ngồi ngay đây nè. Này các trò, thầy không chấp nhận như vậy đâu. Đừng có xem thường thầy như vậy. Quan tâm một tí đi nào. Em không được làm trò giật mình như vậy. Nhớ đây nha. Thầy điểm danh tới ai rồi vậy? Ồ, đúng rồi đấy. Gà con, con không? Lại đi học một nữa rồi. Lại đi hỏng một nửa các em. Mở vào trang 62 và dịch... Anh ta, cô ta, họ, chúng ta. Được rồi, tất cả mọi người đều nghe. Trước lúc bắt đầu, tôi không muốn nhìn thấy các trò, hoặc là bất cứ hành vi nào. Khi ta nói... Bóng bay, ồ không... Bơm nó lên! Bơm nó lên đi! Mọi cheese. người chia thành 2 nhóm up. đi nào! Tập luyện cool. gì nào? Chị gì nào? Chúng ta có nên chia thành đội hậu vệ không chứ? Đương sure. nhiên là thế! Đánh con heo đó đi! Cẩn thận đấy! Bình tĩnh nhìn xem! Cá làm như thế nào chứ? Hãy làm theo cá đi! <cười> Xin chào chào <cười> buổi sáng có chạy đâu hả Tôi phải <cười> tìm cậu ở đâu chứ người anh em чао, чао, чао, чао, cậu đấy чао, từ bên phải cảm ơn Tôi nghe có chuyện điện ảnh của cậu rồi đấy. Rất tốt. Có lẽ cậu nên chụp lấy một tấm hình đi. Đó là vấn đề của tôi. Sáng nay, ba mình chứ cậu nên biến mất đi. Biết không? Như thế khiến tôi... Bởi vì mình có một kế hoạch... Quả... Không không không. Kế hoạch này không giống như lần trước. Chỉ chiếm hữu một cầu thôi. Được không? Lúc 3 giờ đấy, tôi nhìn thấy bạn. Đúng thế mình cần là một cơ hội đấy. Đúng Chỉ cần một cơ hội làm một chuyện thôi, để cho mọi người biết về thời xưa. Sau đó, mình sẽ tự hào về mình khi có bố mình ấy tạm dừng lại đi. Chỉ ngơi đi nào. Xin chào Tiffany. chị chỉ đã chạy ra thế. Và cậu cảm thấy như thế nào? Được rồi, nghe đây cầu mới bắt đầu cho trò... cho bị sập đấy chứ. Còn bác của cậu nữa. Trong lòng cậu kể từ đó bị thiêu cháy đúng không? Nghe chưa, đúng không? Đúng thế. Nhưng cậu không phải là trẻ con. Được rồi, không. Nhưng mà bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì nữa đấy? Là cho cậu không muốn làm chuyện lớn gì cả. Một chú gà có thể đi đạp, đánh, khắp nơi, khiến cho mọi người chú ý. Cậu có hiểu mình nói gì không? Được rồi, bỏ đi. Ý của mình là... Камлан, бей камлан, фараон, nơi phá rối như vậy. гей, có ý kiến gì гей, không? Ý của mình chính là гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, mình nói cho cậu qua rồi съм cho mình Няма đi đúng thế nhưng căn cứ vào những chuyện như thế này chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn nhìn đây tiến gần khoảng cách học thêm đi nào hiểu chứ sự bé mạc Няма lặp lại theo tôi đây có ba câu chuyện nghe đây Няма có lãng phiến thời gian Mình phải có một việc vĩ đại. Bằng không, ba mình sẽ không chấp nhận đâu. Được rồi, cậu là kẻ thất bại đấy. Cậu có tư tưởng thật là bù mờ. Cái gì? Cậu sẽ cùng ba cậu nói chuyện đi. Nên cùng bố mình nói chuyện, bằng không cậu sẽ không hiểu gì đâu, hoặc là bằng cách giải quyết được vấn đề như thế nào. Наш тро, но phải không xin lỗi, mình đang nói chuyện với cậu. mình thật không... mong cậu chưa chạy đâu. Tôi đang đến chỗ này. Vì cứu бий nhân, giả thú đã bị giết chết. Минь tin rằng, chỉ có phụ nữ mới có vấn đề đáng... ...kinh... Làm như thế chẳng có ý gì đâu. Mình thích các cậu làm như vậy đấy. Chúng tôi sẽ cứu cậu. Lừa lại, lừa lại. à Гако! Огонь та cảnh cáo mình Cậu ta nói Trời hại cậu ta rử Mỗi khi trời sập Anh ta sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối Nghe đây, Buck Cậu biết Mình rất tôn công Vì vậy, luôn luôn Chiến thắng đi Ý của mình là Cậu là một ngôi sao trong trường đấy Nhưng để cho chúng ta đối diện với hiện thực, cậu phải còn trải qua rất nhiều. Được rồi. Cảm ơn ông đã nói với tôi. Tôi sẽ quan tâm hơn. Cô. Đó là Foxy. Cô ta luôn luôn có vấn đề. còn không có sự giải thích nào sao? Uh, uh, hey, Này bố Dad, ơi <cười> Con đang nghĩ đúng thế Như thế nào nếu như con Nếu sẽ thế nào Nếu con tham gia đội bóng Nào bố chạy kêu Hướng nào vậy xin lỗi Xin lỗi Bóng rổ ư Chúng ta nói qua về chuyện này đi. Yeah, đúng thế. Nhưng know, lúc đó con còn giỏ. You know, Năm nay con I, I đã 5, 5 tuổi rồi. Con really phát được rồi đấy. Thật không con trai? bóng rõ chắc I'm chắn đấy yeah, chứ. Dần yeah, đúng yeah, như thế yeah, ý hey, con bố biết right? mà. Tại yeah, sao yeah, không yeah, yeah, yeah, chứ? Đúng thế, tại sao không? Nhưng tại sao bố bởi gì lúc trước con phong độ? Kể cả trong đời bóng bố có thể cho con một ý kiến đi. Nhưng con trai có thể không thích hợp được đâu. Sự thật không thích hợp với con. Con hiểu không? Ví dụ như đánh... Cơ bắp cánh của con nữa Con biết không Nhỏ giống như con vậy làm sao có thể chơi được chứ Không con thích đấy Kể cả màu sắc nữa con không thích chúng đâu Không con nghĩ là bóng rổ đấy Bố không muốn nhìn thấy con chơi đấy chứ Khi con đánh bóng trước mặt bố Bố sẽ xem Bố ơi Con đang đùa đấy Chỉ là trò đùa thôi mà Hãy cho bố một ân huệ nào Con trai Tại sao? Chắc thế. Tất cả mọi thứ... Đừng quá ngông cồn như đứa con như vậy. như vậy. Đúng như thế, nhưng ý bố là... Ý con là con có thể. Được rồi, bố à. Hi chồng em có thể hiểu Anh không biết làm gì bây giờ And Keep falling through của tôi cảm ơn It's really It's all ơn tôi chỉ muốn một cơ hội thôi. Akron, chiến đấu, tiến lên nào, Akron. Trên không chúng toàn là những người kích động. Một trận thi đấu lớn nhất hôm nay. Hôm nay họ quyết thi đấu. Cuối cùng chúng ta còn có cơ hội nào không chứ? Điều thú vị là hôm nay không chơi bóng chạy. Cái cách của bóng ném đang khiến cho họ rất hào hứng đấy. Chúng tôi sẽ đánh. Họ sẽ không nào nhận chiến thắng được đúng như vậy. Đúng thế đấy. Đúng rồi, hôm nay chúng tôi sẽ có một vị khách rất quan trọng. Nhưng hôm nay anh hùng của chúng ta sẽ là chính cầu thủ của chúng ta Đã bị thương. Đời hình của chúng ta bây giờ không đủ. có biết có vị cứu tinh nào hay không. Chỉ còn gà con đến cứu đội thôi. Là gà con đấy. Thất vọng thật sự. Cậu ta lần đầu tiên tham gia thi đấu. Cậu ta sẽ thua. Đời đã. Bây giờ gà con đang ra sân fossil đang kiêng ngạo chỉ mọi người có ta đã bị diễn được rồi nhốt con nghe đây cậu quá bé trong đội đấy. vì thế cậu không thể nào đánh bóng được đâu tôi có một cảm giác tốt nghe tôi đừng có đánh bóng nữa hãy nhảy đi cậu nghe tôi không nhưng trong tay đợi đã có thể đánh được đấy Gà con không cầm nỗi gốc cây, đưa về phía bên phải. Hay là bên trái? Không phải, bên phải đấy. Để cho cơ thả lỏng đi. Do đội của gà con, tốc độ của họ rất nhanh. Tại sao anh ta chứ? Tại sao bây giờ chứ? Tôi không thể nào xem. I won't embarrass you, dad. Bố yên tâm đi, không thể cho họ coi bố được đâu. Bóng đi rất nhanh. Thật là buồn cười. Các vị tôi không Tôi bảo đừng đánh mà. Đừng có đánh. Không, té thật. Lại thêm một lần nữa, một lần nữa mà sẽ chúng ta về nhà đi. Nên về nhà đi. Hôm nay là một ngày mới. Đừng có đánh. Đừng có đánh. Hãy tránh xa đồ chơi của tôi ra đi nào. Chúng rồi đấy. Chúng rồi. Chúng rồi à? Đối phương không thể tin nổi. Mọi người đều ngạc nhiên. Mau chạy đi, mau mau lên. Chạy đi. Chạy đi nào. Giống như câu dê vậy đấy. Không không không, không phải hướng này đâu. Hướng khác là hướng khác đấy. Đây đã, Cậu ta sẽ quay trở lại. Tôi chưa bao giờ thấy bây giờ đã đến rồi đấy. Mọi người đang đuổi theo quả bóng. Nhìn kia quả bóng đang lăn lớn chỗ rồi đấy cậu ta bắt được bóng rồi nhưng quả bóng đâu rồi chứ đã bắt nhầm rồi đấy gà con tiếp tục chạy họ đang dành quả bóng họ đã gặp phải phiền phức gì rồi đấy hãy kéo sưng cậu ta xuống đi cậu ta khi luôn cả câu đấy tiếp tục đi nào tiếp tục đi tiếp tục đi Cậu ta chạy không rất nhanh. Cậu có thể đó quay lại đi. Cậu có thể nào làm được điều này đâu. Mọi người nhìn kìa, gà con đã bỏ cái nón ra rồi đấy. Cậu ta chạy rất nhanh. Và hai cậu kia đang chạy theo, họ chạy rất nhanh đến đích đấy. Thật khủng khiếp. Một cảnh tượng thật thương tâm. Chờ đã, chờ đã. Trong tài mang cái bàn chải xuống đi. Và mọi người đều hồi hộp chờ đợi trong chốc lát. Anh ta... Anh ta... Đã qua mức rồi đấy. Cậu ta đã thắng rồi. a con có trách nhiệm phải làm. Không thể nào chúng ta đã thắng. Các cậu đã sáng tạo ra kỳ tích. Mặc kệ là ở đâu. Chúng ta mãi mãi sẽ nhớ ngày này. Một kỷ lục mới được chúng ta tạo ra đấy. Đó là sự may mắn. Gà con là anh hùng. Cậu ta là anh hùng. Vô địch chiến thắng. Thật vẻ vang đúng không nào? hoan hô gà con. Gà con buôn năm. Mãi mãi là anh hùng của chúng ta. Đây là kỷ niệm mãi không quên được. Hey, there's one memory you'll save her forever. <cười> Đứng dậy đi. Đúng thế mới có thể chiến thắng được chứ. Chúng ta đã chiến thắng đó là con của tôi đấy. He born fire the end I am the champion I am the champion but gone is the loser Cause I am the champion of the Vào đi. Con sẽ đánh bóng đây. Nhảy lên nào, bắt đầu đi. Cầu ta chạy trước đấy, con chạy mau lên. Chạy mau lên nào. Thật là giỏi, thật là tuyệt đấy. Chúng ta chiến thắng rồi, chúng ta chiến thắng rồi. Đó có thể là con thắng trận. Con biết đó, bố nghĩ chuyện trời sập tất cả mọi chuyện đều quên sập hết rồi đấy. Chỉ còn nhớ chị của con, phải không? Con cá với bố, con chơi hay lắm. Từ khi con nghĩ chúng ta nên cần khoảng cách Khoảng cách ư? Khoảng cách gì đấy chứ? Trừ khi con nghĩ chúng ta cần khoảng cách, không phải thế đâu. Con nói là khoảng cách gì thế? Thôi được rồi đó bố, khoảng cách. Khoảng cách gì đâu? Được rồi. Tốt lắm, con trai của bố bố rất vui đấy. Bố cùng con chơi một lát nữa. Nào giúp bố ngồi dậy đi. Được rồi, bố đứng dậy được rồi đấy. Này. Chúc của ngon và vô địch của bố. Cảm ơn. Thank cảm ơn cơ hội. Thanks for the chance. là một mạng thiên thạch. Đừng có dọa tôi đấy. Này con trai, con không sao chứ? Bố vào đây. Bố vào đây. Bố, vào đây. <cười> gì thế? Không có gì chứ? Hey, con chắc chứ? Nothing? Đúng vậy. Không <cười> có gì cả. Con... <cười> con muốn đi ngủ. <cười> con muốn đi ngủ đây bố ạ. Tại sao <cười> con lại... Có cái chăn như there? vậy chứ? Where? Đâu there? có. Tại sao có con kéo nó xuống vậy? Bố đang nói gì vậy? Không có gì cả, không có gì cả. Thắng lời trong trận này chúng ta vào sáng mai là một ngày mới tốt lành. Đừng gấp rào. Đừng có gấp. Tốt lắm. А. Uh, а. Uh. <nsigue> Không được. No. Không thể nào được. Ta sẽ gọi cho Abby. Rồi điếng đấy. Im đi. Này, cậu đi đâu vậy? Chúng tôi chuẩn bị bắt đầu mở nó ra đấy. Cái gì? Được rồi, anh bạn. Xin lỗi, nhìn xem cho đùa này. Ngối sao? Được rồi, mình vẫn chưa nói cho bà mình biết đấy. You haven't told your кофейно, че е баковиче. Кофейно, че е баковиче. Кофейно, че е ba cậu че е баковиче. е đã Кофейно, <cười> Được rồi, mình hiểu rồi đấy. Chúng ta vừa qua chợ ngại. Cậu không nên lẫm cẩm nữa. Hãy bình tĩnh lại đi nào. Cậu xin các cậu đấy. Mình không muốn mang chuyện này chuyện ra đâu. Không còn cách nào khác đâu. Không, không. Không, không thể như vậy. Xin lỗi mình không nói nữa. Tin mới nhất định cho lý luận sinh vật về nhà khoa học. Ý mình là có thể là một quả bóng khác. Hoặc là có thể phương thức nghiên cứu của nhà khoa học. Mình không quan tâm nó là gì. Mình chỉ muốn cuộc sống như thế nào. Mọi chuyện sẽ <cười> bình thường thôi Còn nhớ mình thấy trên bầu trời P. như thế nào không? Mọi người đều từ bên Everybody ngoài. Kết quả, phi hành là một nhân viên. Đúng thế. Nó đang trên không trung đấy. Có thể chúng ta sẽ bị pee. đóng băng. Cậu có thể nói, nói chuyện đó nó không? Tinker? Tinker? Được rồi. Có đề tài nào khác không? Макпиши? Не ме интересува какво е... Тое, какам, các cậu có giúp gì được cho mình không какам, đang bay đấy mau giữ nó lại Ôi, con cá này... Không. Cá à? Không thể nào được. Mau, mau, mau, mau lên. Để đã con trai. Các con làm sao vậy? Các con làm gì vậy? Gà con sẽ nói... Biết một chuyện. Một chuyện phải nói ra thế nào. Còn phải nói Ủa, thế nào đây có... chứ? Ờ, chúng con đi, đi đây. đây. Bố à, tạm biệt. Ừ. Bạn ấy chuẩn bị nghe lụa trẻ ngay cả khi chúng không nói gì, gì, gì, cả. gì cả. Cá đấy, cá đấy. Chúng cái mình sẽ cứu cậu. Dần, dần, dần. Không, không thể được. Mình xin lỗi đợi đã. Chờ tôi với nào. Xin lỗi, xin lỗi crap hey <laughs> Cá đâu rồi chứ? Fish! Cá? <cười> Abby, Abby, tỉnh lại đi nào Mau, ra khỏi đó mau đi Cá đáng thương tội nghiệp cho cậu ta bây giờ mình làm sao có thể chơi bóng với cậu ta được ấy chứ? Có lẽ cậu ta đã bị mất tích rồi đấy, cậu ta không còn nữa. Cậu ta đã bị biến mất rồi. Một điều có thể nghi ngờ được. Cậu ta đâu chứ? Đi rồi. Chưa đâu. Chưa đâu. Chưa đâu. Oh, đớp đi nào. yeah Hey, đó là gì vậy? Đi đi. Dừng lên. Cá. Cá. Cá. Cậu ở đâu chứ? Cá ơi, cậu ở đâu? Không thể nào điều khiển được sức ép cứ tiếp tục đi mà không thể được. Run, cậu đủ khỏe mà. Sẽ nguy hiểm tới sứ mệnh đấy. Sẽ ghi ra nguy hiểm vứt nó đi. Không còn một cơ hội nào nữa đâu. Chỉ có thể để làm vũ khí. Một chút thôi. Một ít khoai tây. Bình tĩnh thế nào? Được rồi, nghe đây. Tôi có cầu đâu? Mọi thứ đều ở trong đó đấy. Bây giờ hãy hít thở, hít thở đi. Không, không, chậm lại thôi, chậm lại. Thật chậm đi. Được rồi, bây giờ chỉ có việc là cầu thư giãn. Nhân tiện cậu có thể nói tác dụng bước đi của mình Không có thời gian để nói nữa đâu Vẫn còn sống đấy mà Vẫn còn sống đấy Cá Cà, cậu khỏe không? Có có làm sao không? Cậu không đau chứ? Đừng có vào kính. Họ ghét lắm đấy. Được rồi, được rồi, ra khỏi đây đi. Rấn, rấn đâu rồi? ngay cái chúng ta đấy Chạy thôi Chạy đi được rồi chạy đi chúng ta sẽ về về nhà cậu đi chứ được rồi cậu đúng đấy cậu đúng mà vẫn còn sống, vẫn còn sống thế mà. Ôi, dân. Dân à. Đẩy đi, đẩy đi. Không được đâu, không được đâu. Dân à, không. Không phải kéo đâu. Phải đẩy đi chứ. Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay lập tức. Đi đi. Không, không. Đi đi. Các cậu ạ Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Dân. Hết chưa rồi đấy. Thế các cậu có bao giờ ra phố chưa? Have you been to the Да, đi да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, lên да, да, <cười> <cười> <cười> đi, đi, <cười>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 tiếp tục chưa đó vậy Xin lỗi. Gan thật nhũng mạnh đấy. Chạy đi chạy đi chờ đã, cả ơi. Chú Trường học, chúng ta đến rục chung đi nào. Đi thôi đi thôi nhanh lên. đệt lên, lên Đi đi Cửa khóa rồi đấy Chúng tới kìa Tức cần một thùng soda Đi đi bằng thân, đi đi bằng thân Còn cái góc nhanh đó, tại sao chúng ta không làm như vậy chứ Tiếp tục, lấy nó ra đi, lấy nó ra đi, dân Đi đi, hành động, hành động đi nào Hành động đi các cậu Các cậu hành động đi chứ Chị gì xảy ra thế này? Mình đang chóng hết đây đấy. Bầu trời đang đổ xuống đấy! Bầu trời đang đổ xuống đấy! Đó chỉ là một quả cầu. Một quả cầu thôi, tớ không thể nào nói với cậu là tớ cảm thấy ngưỡng thế nào đấy. Rung chút đi. Đi đi đi đi. Chú già nhỏ, rung chút đi nào. Bây là thời tiết ở Ritz, một luồng không khí lạnh đã chuyển qua, trường có báo hiệu hoạt động, nhanh lên, nhanh lên. Gà nhỏ, tốt hết là cậu nên thư giãn và giải trí đi. Có một, đó là các cậu đấy. Anh ta nói gì? Cậu một Các cậu phải Theo tôi đi, đi đi Nhanh lên, nhanh lên Ở đây nè Những người là ở đây đấy Đó là Điều đó là xảy ra Đi đi, nhanh lên, nhanh lên Nhanh lên Đi đi Các cậu sắp thấy nó rồi đấy Nhanh lên Nó sẽ đi mất Đi đi Các cầu lên nhanh thế nào nhìn kìa! một đồng xu đấy chà trai à Đúng rồi nhanh lên nhanh lên nhanh lên đi đi nhanh lên nó biến tiền mất rồi đấy nhanh lên nó ở ngay trong đó đấy chúng ta đang tìm cái gì vậy tớ không biết Ừ, dần được. Tớ biết cái này trông tệ lắm. Có một con tàu vũ trụ không nhìn thấy được ở trong đó, với những người ngoài hành tinh. Có thể đến đây đến xem để tớ chỉ cho nào. Ồ. Ném tệ thật. Để tôi thử lại. Ném tệ thật, anh cũng biết cánh tay của mình mà. Không thể nào làm được đâu, để cho nó biến mất một cái ra khỏi bầu trời và đụng vào. Nó có thể quay trở lại đấy chứ. Ồ, không thể nào có chuyện nào đâu. Ít chúng ta cũng không có thể bán được phim này. Ở đây, nó ở đây không? Nơi đá? Thật đó. Có những con mắt, kể cả chân vỏ sò nữa. Và những bản đồ ở ngoài hành tinh. Với những ánh mắt thật lạ. Đừng để, để mẹ quăng đi đó chứ, bộ sưu tập của con đấy. Mẹ ơi hãy đem Barbara ra ra khỏi đây đi. Tại sao là không kiểm soát được thằng bé vậy chứ? Các cậu, cha mẹ các cậu dạy các cậu chuyện gì vậy? Tớ thật sự nói có đấy mà, bố, bố ơi, không thể nào bị chuyện này ra được đâu. Lần này bố phải tin con mà. Không, con trai. Bố không tin con đâu. Bố có thể nói với con là bố rất xấu hổ đấy. Bố muốn xin lỗi mọi người về chuyện này. Có vẻ đây là sự hiểu lầm lớn và thật ngu xuẩn. Ồ, hơn là một đồng xu, cả buổi sáng này chỉ là một đồng xu thôi. Ông Clark, đừng cho chuyện đó quá nghiêm trọng vậy. Không có vấn đề gì đâu. Khẩn cấp, khẩn cấp. Rồi khẩn cấp đi. <cười> những bắt cáp về sự hoảng loạn và sự hoảng loạn đang xáo động. Sau đây là câu chuyện gà cuồng tối hôm qua. Trong một trường hợp gia đình của những... nhưng không thể nào tìm được vách đá, lúc đó chúng bắt đầu một chuyện xe ra. Từ một chiếc kế công viên gần nhất, alo. Alo, tôi xin lỗi, alo. Cái gì? Cái gì bị dẫm lên chứ? Tôi nghĩ <cười> những cái chân của con thỏ đấy. mà có thể hư. Có thư mong đợi. Bạn có thêm những cái thư không mong đợi đấy. Hộp thư rác. Ồ, dân, tôi thấy chữ đó rồi. Ơn trời, những chữ cuối cùng có thể bị đè lên. Này, cái miệng cậu kia, dân. Ồ, dân, tớ muốn thấy cậu thử đấy. Được rồi, con cũng yêu mẹ tạm biệt. Nếu khi nào nói chuyện với bố cậu, kể cả ngay bây giờ. Quá trễ rồi đấy. Quá trễ rồi. Thật quá trễ rồi đấy, cưng à. Mặc dù họ thực sự cố gắng làm điều đó. Trên à, hãy nghĩ về chuyện ấy đi. Có cái gì bên trong đó chứ. Họ không thể làm giả mạo được đâu, ôi. Không thể nào được. Không, không, không, thật sự chỉ muốn... cảm ơn cậu. Ôi Abby, Run, cá, nhìn này. Nhìn kia, nhìn kia, nhìn kia, Cái gì thế? Hãy nhìn kia. Cái gì vậy? <cười> Tên <đó> là Kerpie <cười> phải không? <cười> Davyver, bố của lực đấy. Không, đừng đừng. Đi đi đi đi, đừng khóc. Chúng ta là vì cậu đấy. Sẽ làm cần thiết mang cậu về nhà. Đây, thổi đi nào. Được lắm. <cười> <cười> thought Thinking Process: 1. **Analyze the Request:** The Đây đi. Đợi <cười> tí. Đó là bộ về cầu à? Họ mắc đến. Họ đổi ngân hà đấy. <cười> Hay để í phụng chế đánh nó đây nè, trong xe đi. Và nó chẳng có biết phải điều cái gì chứ. Tớ biết rồi mà, cậu đúng đấy. Sự xâm lược của những người ngoài hành tinh bây giờ tớ đã thấy. Mới biết không? Biết về chuyện đó đấy, đó thực sự là một đặc vụ giải cứu đấy. Để đặc vụ giải, giải cứu gì? Người ngoài hành tinh bỏ lại, và có thể đem con đi, chúng ta phải giúp nó. Bởi vì nó không biết cái gì, cái gì chứ nào? Quên nó đi. Dù sao đến nữa mọi người cũng không biết. Con trai à? Con trai, quay trở lại đây đi. Con trai, gà nhỏ à? Ông chết, đợi đá thằng bé đấy. Nó nè! Theo báo cáo của quá khứ của nó, chúng không thể nào hiểu nhầm được đâu. Đó là sự tận thế của trời đất đấy. Đó là tận thế của trái đất, như chúng ta đã biết. Và tất cả thấy ổn rồi đấy. Đó là tận thế của trái đất. Như chúng ta đã biết, đó là tầng thế của trái đất. Như chúng ta đã biết, đúng không ra. Hãy để ý buồn trẻ, đừng đánh nó. Để ý trẻ đấy, đừng có đánh cửa nó. Kinh khủng quá. Cái gì? Cái đầu cậu đấy? Chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Tiếp tục đi đi. Cậu chạy và nhảy. Bố à không đâu, đời đã. Các cậu làm gì vậy? Phải ra khỏi đây ngay thôi. Giống như chiến tranh thế giới ngoài đó vậy đấy Đừng có kéo nữa. Không nguy hiểm đâu. Chúng ta đang bị tấn công đấy. Hãy cậu đừng có lộ xồn nữa. Quanh đây có thể giải quyết tất cả được vấn đề gì chứ. Các cậu không về mình đi. Được, nó không phải là những gì đã từng lưu tâm. Ít đó là chưa bao giờ thấy đến. Các cậu chỉ có thể thắng cuộc, cho đến khi các cậu thể chứng minh được điều đó. Không đến sàn bóng, tốt lắm. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Nào. Cậu có thể hội thèn sau vụ trái đầu đấy chứ. Chúng tớ phải nói, nó không phải là trách nhiệm tốt có thể dẫn tới ruột tóc đấy, và không thể nghĩ, có thể chịu được được đầu hói hay sao chứ. Tớ... Tớ không thể nào nhận ra con trai của mình được. Tớ chưa bao giờ có ý đó. Trái đầu, bầu trời. Con đúng đấy. Con nói đúng. Mẹ của cậu, bà ấy, cậu biết không, bà ấy luôn luôn, luôn tốt và lo lắng cho cậu. Này t. I'm going a lot of work. Tớ cần nhiều công việc. Nhưng cậu cần phải biết là tớ rất yêu cậu đấy. Không cần biết chuyện gì xảy ra. Và tớ xin lỗi làm đã phải dành được Ừ, phải vậy chứ. Và chúng ta tốt đẹp được rồi bố à, chúng ta đi thôi. Trả lại cái gì bất kể là cái gì chứ? Điều này thật là điên rồ đấy, điên rồ đấy. Thật là điên rồi. Chỉ cần nói là cậu muốn tớ làm gì. Có phải các cậu thật sự là vậy chứ? Tớ xin đấy. Tiếp tục đi bố chúng ta, có một hành tình bảo vệ đấy. Xin thông cảm hứa gần. Đó là tôi. Không phải cái này thích gậm sao chứ. Nhân đầy, tôi muốn cái này luôn luôn chứng minh cho cậu biết rằng... Bây giờ, nó đóng lại rồi đấy. Đợi đã, đợi đã. Cái gì sẽ tiếp tục đây chứ? Ôi, họ đã cho cô ta thấy một người ngoài hành tinh bị đẩy ra rồi đấy. Okay chuẩn. con trai, chúng ta sẽ làm gì đây? Ừ, được rồi, đây là một miếng bánh đấy. Tất cả chuyện gì cần làm mang cậu bé xuống được. Chúng ta đầu hàng đây rồi, mang chìa khóa đi. Chỉ có chìa khóa xe tớ à? Tức tắc Tức Quân Chuẩn bị kế hoạch về đi Đó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 Ôi, đó là bố mẹ cậu à? Bố Tietje, Bố Bố Tietje, Bố Vâng, đúng rồi. Bố hả kế hoạch về đi, tất cả những gì chỉ cần làm là phải giao thông góc phố đó, trong khi tránh trực tiền ngoài. và không thể nào phát hành ra khỏi, kể cả phố hồn và trả lời cậu bé đó cho bố mẹ cậu. Dừng. Sạc đi. Ой! Не, не, не! Не! Не! Не! Не! Не! Не! Nữ con trai bây giờ thì cát gì nào? <cười> xe chữa cháy! Kế hoạch xe! Sẽ... <cười> Run, không quay lại đi! Trở lại Town Hall đi! Họ sẽ làm chúng ta bốc hơi đấy! Không muốn có làm gì chứ? Run, làm đi! Nó sẽ hoạt động! Tớ sẽ sống sốt hả? Tớ hả? Sẽ sống sót chứ gì? Red, Abby, thắng lại, được Cho nó đò ván đi, boy được cái thang đi cá Tớ sẽ sống sót nó sẽ sống sót, này, này Kế hoạch đề Kế hoạch để, yeah. kế hoạch để dần dần Chân sau của cậu bị nhưng yêu cầu lắm đấy Hỗ trợ hết mình đi Không thể nào ra ngoài được, trở về thôi con trai Chúng ta không thể ra ngoài bằng cách này, rất nguy hiểm. Không đâu bố, con không thể nào làm hết được quá nguy hiểm đấy. Bố có, bố có thể, bố có thể. Lần này bố phải tin con. Bố à. Bố tin con trai đấy. Được, bám chặt vào. Dừng. Đây là con trai anh, nhìn đây! Đây là con trai anh đấy, ổn rồi! Nó ổn rồi, hãy ngừng xâm lược đi! Con trai, con trai! Bỏ đây, con trai, bỏ đây, hãy cẩn thận đấy. Tránh ra. Đánh con ta to ra đi. À, con thật vĩ đại. Tích tắc. Tại sao anh контактът con trai chúng tôi chứ này е там. chỉ là chờ ở đó anh bạn con trai tôi không ăn con anh đi đâu Anh là người е, nó lại đấy người cha xấu xa và tôi nên biết е, đi анбан контактът bé ra được được được được cục cưng Ôi Kirby bố rất vui tìm thấy con đấy con cưng à Khi đã kết thúc rồi họ đã tìm thấy con trai. Anh đã phạm vào luật thiên hà 9021 đấy. Ôi, snap. Cái gì thế này? Tôi hoàn toàn không. Melvin. Con cứng, ông ta nói họ đã nói sự thật đấy. Chỉ là sự nguy hiểm. Rồi sau đó, thật rắc rối đấy, dần rắc rối. Tôi nghĩ là... Bỏ cây súng lớn đi, dần. Bỏ cây súng lớn xuống đi, tất nhiên rồi. Phải im lặng đi. Nhưng tôi không... Im đi, nhưng... Nhưng tôi không thường dùng giọng nói lớn Melvin à. Yes dear. Chồng ở đâu? Thử chồng nói lớn không? Xin chào. Nói lại, tôi không thể nói là tôi cảm thấy cái sự hiểu lầm này. Ủa, tốt thôi, chúng tôi rất tiếc đấy. Chúng tôi rất tiếc và nếu như không phải là có thể chúng tôi đã làm bốc hơi cả hành tinh. Cái gì? Goodness, what a shame that would have been. I mean, where else? Chúng ta không thể nào tìm được con ở đâu chứ? Chúng ta có hàng hàng năm đấy. Và đi tìm cả trên các khác. Đó là biểu tượng cổ đấy. Nó thật bắt mắt chúng tôi. Được rồi, tất cả mọi thứ đã trở về cũ trừ cái này ở đây. Hi, <cười> Chào <y 'all. cười>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 Khi chúng ta, các bạn, các bạn phải làm bất cứ việc gì đấy chứ. Lại thấy cái padua đó rồi. Hàng năm chúng tôi đến, cái này xuống. Một ngày nào đó sẽ đụng vào. Vô lý thật, các bạn không thể nào trả nó lại. Bây giờ nó thật lố bịch đấy. Hãy quăng nó trở lại đi, im đi nào. Melvin, anh có thử, thử cái giọng trên đó không chứ? À này.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 Chỉ huy Littor đã phá hủy bầu khúc nguyễn của hành тinh. Nhưng... nó có nghĩa gì chứa dâng, tôi biết bầu trời đang đổ xuống đấy. Nhưng... ...чỉ huy Littler không. Xin hãy gọi tôi là... ...Ace. Oh, Ace không. Tôi không bao giờ muốn mang cậu vào chỗ này AP ạ. Runt! Cậu có sao chép lại không? Runt, bạn cậu đó, là một hàm đội đấy мugiида то даrs Yup на ящина на bio и여�о проще tôi то единство 第一ку с讼�� муд на не she чüyor кстати на природа нет бъде ничп gathering ъ ничпите открити دم зато ите không aimed us sup hygieneU Booksnuкиu mind supportDem owner Seguraweightلة사 12.7 Economist landowner Dan MoodyOuka pudding диномaki laufen градover Nhấc mục tiêu, nhấc mục tiêu đi. Cho chúng đến một vị của thịt trắng đi. Chi huy chú ý. Rồi nào RUNN! Ổn chứ? Không, không, không. Cậu phải tiếp tục với tớ, chi huy à? Như vậy mới tốt hơn chứ. Chỉ để lại một số vũ khí. Một chút nước. Một ít khoai tây nếu có. Điều này chính xác đến kinh ngạc đấy. Anh ta là bạn tốt của tôi.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 Oh, ace. Nào zin. Láp đi nào. Bây giờ thật là vui đấy chứ. Tuyệt lắm. Tất cả chúng ta hát lại bài hát này lần nữa đi nào.